sẵn lòng giúp đỡ. Chạy khắp rừng thấm mệt, anh nai muốn nghỉ ngơi chút đỉnh. Anh nằm xuống bãi cỏ rồi nhờ thỏ. "Chú mày làm ơn nửa giờ nửa đánh thức anh dậy nhé." Thỏ mừng rối rít, được anh nai nhờ đâu phải chuyện chơi. "Anh cứ ngủ đi." "Ngủ đi." "Thế nào em cũng đánh thức anh dậy đúng giờ." Thỏ hứa. Nai duỗi chân rồi nhắm mắt. "Để em lót cỏ cho anh ngủ nhé." Thỏ đề nghị. Trời kéo cỏ đến nhét dưới hông nai. Cảm ơn, thôi không cần. Anh nai nói vẻ ngái ngủ. Không cần là thế nào? Nằm trên cỏ êm hơn chứ. Thôi được. Thôi được rồi. Tôi buồn ngủ. Hay để em mang cho anh cái gì uống trước khi ngủ? Gần đây có con suối. Em chỉ chạy nhoáng một cái là có liền. Thôi được rồi, không cần đâu. Tôi buồn ngủ lắm rồi thì anh cứ ngủ đi. Ngủ đi. Hay anh muốn em kể chuyện thần thoại cho anh nghe? Như thế anh sẽ dễ ngủ hơn. Thảo vẫn ngồi năn nỉ. Thôi được. Cảm ơn. Tôi ngủ thế này cũng được. Hay là mấy cái sừng nó làm anh khó ngủ? Nghe đến đấy, Nai đứng dậy bỏ chạy một mạch. Anh đi đâu thế? Thảo ngạc nhiên hỏi, chưa được 20 phút mà.